tuổi trẻ để ra bao nhiêu tác giả Rosie Nguyễn chương 7 tự sự của một người học ngoại thương tuổi thanh xuân thường bị phía phạm khi người ta còn trẻ chưa một cô bé sinh viên từng kể với tôi về câu chuyện thi đại học của mình em bảo những năm phổ thông em học rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu khối lớp cả thời cấp 3 Em luôn mơ ước sau này được vào Đại học Ngoại thương Em cũng tự tin vào học lực của mình Nên đã nập đơn, thi vào trường này Năm em thi, Ngoại thương đột ngột, nâng điểm sàn Em chỉ thiếu nửa điểm để vào ngành mình thích Vì đã dồn hết tâm sức vào Ngoại thương Và không hề chuẩn bị phương án dự phòng Nên em bị sốc rất nặng Em miễn cưỡng nập đơn Nguyện vọng 2 vào một trường đại học khác Nhưng khi vào học, em cũng không thể hòa nhập được với bạn bè Trong lòng vẫn mơ tưởng tới Ngoại thương Em không thấy hôn thú gì với chương trình học hiện tại. Em nghĩ nếu mình học đúng trường, đúng ngành mình thích thì chắc mọi sự đã khác. Danh tiếng của ngoại thương quả là không thể tròi bỏ. Trường đại học hàng đầu trong khối các trường về kinh tế, được mệnh danh là Harvard của Việt Nam, là địch đến của bao nhiêu sĩ tử trước mỗi kỳ thi đại học. Cuộc trò chuyện của cô bé sinh viên làm tôi nhớ lại ngày xưa của mình. Lúc nọc đơn thi đại học, chẳng biết hướng nghiệp là gì cũng chẳng được ai tư vấn cho. Chọn thêm ngoại thương vì một lý do rất chi là dốt Vì một người chị tôi ngưỡng hộ cũng đang học trường đó Hồi đó cứ nghĩ ngoại thương là một cái gì đó cao xa, sang chảnh và tuyệt vời ở mặt trời lắm Nhưng thật sự không hề biết chính xác trường đào tạo những gì và học xong rồi sẽ làm nghề gì Đến khi vào trường rồi mới biết rằng học ngoại thương là Là 2 năm đầu ở trường, trị số lớp vắng gần phân nữa so với ngày đầu nhập học Do bọn bạn cùng lớp đua nhau bỏ đi du học là nếu học ở ngoại thương cơ sở 2 tại Sài Gòn thì có khả năng thoát vọng cao với chất lượng cơ sở vật chất, diện tích trường bé xíu. Năm đầu đại học của tôi, trường còn không có cả cơ sở riêng, phải học ké với cao đẳng kinh tế đối ngoại. Là cảm giác xa vời lạ lẫm khi học cùng trường với toàn người nổi tiếng, nhỏ đó mới đang quan hoa hậu, đứa kia thì người mẫu, đứa nọ là diễn viên, đứa khác là MC dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, đứa nữa thì là ca sĩ. Mỗi lần nó thử giọng là tiếng của nó vang lên khắp cả trường, đứng ở tầng 5 nghe rõ giọng nó từ tầng 1 Những đứa khác không trong giới showbiz thì bỏ học đi làm, kinh doanh thành công, doanh nhân các kiểu Rồi nhiều đứa khác nữa đạt giải hết cuộc thi này tới cuộc thi nọ, nào ý tưởng sáng tạo, nào đại sứ môi trường, nào nhà thiết kế, nào nhà quảng cáo trẻ Còn vô số sinh viên khác nữa trong lớp thì lúc nào cũng nhanh nhịn hoạt bát, dư thừa năng lượng, mỗi lần vào lớp thuyết trình, chúng nó đứng nói suốt buổi, tranh luận tới cùng, tự tin thể hiện chính mình, không ngại làm trò điên rồ, nghe mà chống hết cả mặt, ngó lại bản thân mình, sáng trống đầu lên lớp, chiều quay mặt về nhà, nằm trong thành phần thường dân của ngoại thương, đôi khi tôi tự hỏi không biết mình có vào nhầm trường không? Học ngoại thương đôi khi cũng hơi áp lực, áp lực ở chỗ mỗi lần được hỏi học trường gì, mà nói ra tên đó là người đối diện trầm trồ khen ngợi Ồ, dân trường đó năng động lắm nha, giỏi gian lắm nha, chỉ biết cười trừ, không biết nói gì, vì thời đó tôi thấy mình chả có tí gì sống vậy Vì biết nhiều đứa bạn của tôi cũng trầm hiền im im, toàn bọn không biết cách thể hiện bản thân, cũng chưa biết vì sao mình rơi xuống trái đất Vẫn nhiều trang trở đợi sinh viên, vẫn sáng đạp xe lên giảng đường, ăn mì gói bánh mì, cơm bụi, phát tờ rơi, vũ bạn dậy thêm, mưu sinh lan lộn với cuộc sống. Học ngoại thương là ngỡ ngàng nhận ra một sự thật phủ phàng, rằng mình chả học được gì nhiều. Cả thời sinh viên, tôi thấy mình nếu có tiến bộ chút nào, thì phần lớn là do chơi chung với bọn rỗi gian cần cụ. Ai đã học qua ngoại thương rồi, đều biết rằng danh tiếng của trường có được không phải nhờ vào chất lượng đào tạo, mà chủ yếu là từ sinh viên. Điểm lượng vào cao thì bản thân sinh viên đã sỏi sẵn, chẳng đào tạo nhiều thì chúng vẫn cứ tự vươn lên thành công trong cuộc sống. Học ngoại thương là mỗi khi ai đó nói, sinh viên ngoại thương chảnh hay tự tin quá mức thì muốn gân cổ lên cải Muốn nói rằng mình đây cũng ngoại thương, có dám chảnh, có dám tự tin đâu. Vẫn cứ sống bình lặng làm việc bình thường, nói năng lựa trước lửa sau, sợ đụng chạm mất lòng. Vẫn nhiều lo sợ, vẫn mặc cảm tự ti, vẫn rung khi đứng trước nhà tuyển dụng, vẫn đầy hoang mang lo lắng trên đường đời. Làm gì có phụ đóng cốp cái mát ngoại thương lên người mà được quyền chảnh, được quyền ý lại Học ngoại thương cũng là khi nghe tin sinh viên ngoại thương đòi lương tháng nghìn đô Mới chịu đi làm thì tự hỏi liệu trường mình có đứa điên khùng dữ vậy sao ta Thấy mấy đứa bạn khác toàn có đầu óc biết suy nghĩ thực tế mà Tự hỏi xong rồi tiếp tục cắm mặt vào bàn giấy với mức luôn vào triệu đồng một tháng Lớp đại học của tôi mỗi lần học mặt vẫn cứ bảo nhau Thú thật với mày 4 năm ở trường, mình tạo thấy mình chả được cái gì, chỉ được cái của chúng mày làm bạn. Thật ra, đó không phải là lỗi của các thầy, các cô hay của ban giám hiệu. Tôi biết các thầy cô cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Họ cũng mệt mỏi không kém vì những hạn chế trong hệ thống đào tạo. Nhưng nếu em nào 18 tuổi đến hỏi tôi có nên thi vào ngoại thương không, thì câu trả lời vẫn là có. Vì không vào ngoại thương thì làm gì biết trường nào khác. So đi tính lại thì ngoại thương là tốt nhất trong khối kinh tế rồi Vì vào trường mà có bọn bạn giỏi thì mình cũng được học hỏi theo Vì do ngoại thương, mỗi đứa một màu nhưng mà lại có một điểm chung Đó là giờ bắt cặp ai cựu ngoại thương ở ngoài đời Tôi vẫn biết chắc rằng, như mình có thể thích không thích người đó Chơi đồ phối họ hoặc không, nhưng sẽ luôn công nhận rằng họ sâu sắc Rằng họ có khả năng nhìn nhận vấn đề, họ làm được việc Và không thiếu muối vớ va vớ vẩn Có học ngoại thương mới biết, dù có tốt nghiệp trường gì đi chăng nữa Thì có rất nhiều người sau khi ra trường vẫn lạc lối Chả biết đời mình sẽ đi về đâu Và nhiều người khác không thể nào được gọi là thành công theo chuẩn mực thông thường Tôi kể cho cô bé đang mơ và ngoại thương nghe câu chuyện của mình Nói rằng ngay cả Harvard của Việt Nam cũng thế Thì đừng trông chờ gì vào sự học ở các đại học khác Tôi nói học trường gì không hề quyết định sẽ thành bại của em Đều quyết định rằng em có thành công khi ra đời hay không Đó là khả năng tự học 4 năm học đại học, điều hỏi tiết lớn nhất của tôi là không chủ động tiếp thu kiến thức Chỉ biết học theo chương trình của trường, học sỏi các môn ở trường là đủ Mà quên đọc sách, quên tự học, quên đào sâu nghiên cứu những giây mình quan tâm Ra trường ngơ ngác bấn loạn, kiến thức ở trường hầu như bỏ xó Phải học việc lại từ đầu, mà cái cần phải học nhiều nhất là kỹ năng xã hội 4 năm đại học, điều hỏi tiết thứ này là không làm nhiều, không tham gia các câu lạc bộ sinh viên không tổ chức chương trình không biết chỗ nào để hoạt động thiện nguyện giờ ra trường rồi mới thấy vô số điều có thể làm lúc mình còn là sinh viên sau ra trường ngày ngày thơ thơ phải vác mặt đi học lại những thứ ở trường không dạy cho nên em 18 tuổi ơi kỳ tuyển sinh lần này nếu em đầu ngoại thương hay đầu đúng trường mình muốn thì đừng vội cho đó là thành công Nếu rớt đại học cũng đừng thất vọng Không quan trọng là mình học trường gì Quan trọng là mình tự học thế nào Thành công không hề ưu tiên những người dán mát bách khoa Kinh tế, ngoại thương hay du học Người thầy trong quyển sách Điều nhỏ nhặt tạo nên số phận Tác giả Andy Andrews Nêu ra câu hỏi Hình thức học tập thuần tí nhất là gì Rồi ông tự trả lời Hình thức thuần tí nhất của việc học tập Là từng cá nhân từ nhận ra Ai là người tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức bên ngoài lớp học với niềm đam mê ngập tràn để có sự hiểu biết. Thang oi khi nhận ra chân lý đó thì tôi đã hết thời sinh viên của mình, đã rất nhiều thời gian lãng phí trôi qua.